Khi ước mơ đủ lớn Ai trong chúng ta cũng muốn phát họa một cuộc sống tốt đẹp cho mình Đó chính là những ước mơ của chúng ta Ngay từ thời thơ ấu, chúng ta đã có những ước mơ Nhưng đáng tiếc thay, nhiều người trong chúng ta lại đi theo con đường do người khác dạch ra chứ không phải con đường riêng của mình. Chúng ta quên rằng dù con đường nào đi nữa thì nó cũng giống nhau. Trên con đường đó đều có những gian lan thử thách, những giờ phút hạnh phúc, những lúc cô đơn và nhiều nhiều những trở ngại khác nữa. Khi ước mơ của chúng ta đủ lớn, thì những trở ngại trên con đường thực hiện ước mơ chẳng là gì cả. Bạn đã nghe câu chuyện về ba người đàn ông đào đường chưa? Ai qua đường cũng dừng lại hỏi họ đang làm gì. Người thứ nhất đáp, Anh không thấy là tôi đang đào đường hả? Người thứ hai nói, Tôi đang kiếm tiền để sống. Người thứ ba trả lời, Với niềm vui trong khóe mắt Anh không thấy sao? Tôi đang xây dựng con đường Hồi còn bé, mẹ tôi thường kể cho tôi nghe câu chuyện này Chúng ta hãy để cho những ước mơ của mình thành hiện thực Chúng ta phải không ngừng phấn đấu Kiên trì và quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình Nhất là khi những người xung quanh không nhìn thấy và không hiểu điều đó. Số tiền chúng ta kiếm được sau một ngày làm việc vất vả, sẽ được sử dụng theo những cách rất khác nhau. Chỉ có một điều duy nhất, mà chúng ta không thể mua được trong cuộc đời này, là thời gian. Vì vậy, đối với thời gian quý báu, mà chúng ta được cuộc đời ban tặng, chúng ta hãy dành phần lớn để biến ước mơ, thành hiện thực. Ước mơ là sự bắt đầu của một cái gì đó cao đẹp. Bắt đầu một cuộc sống. Những ai trung thành với ước mơ của mình đều sẽ có cuộc sống rất phong phú. Chúng ta hãy sống và nuôi nấng những ước mơ. Những người không đủ can đảm để sống và thực hiện ước mơ của mình là họ đang sống với một sự mạo hiểm lớn.